Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn chủ động tự giới thiệu, ta không nhận ra nhất thời hỏi hắn là ai vậy. Sau đó Ngọc Khanh gọi điện muốn gặp ta để ôn lại chuyện xưa, ta liền qua nhà nàng, cùng cả nhà cô ấy ăn cơm chung. Mới gặp lại nhau có vài lần, anh của cô ấy liền chạy tới chỗ của ta tỏ tình, thật là khoa trương. Nàng hồ nghi, liếc hắn một cái. Kỳ quái, hắn ta từ trước tới nay có lần nào liên lạc với bạn cũ ở nhà trẻ đâu? Sao có thể chỉ cần lik mắt một cái liền nhận ra là dục nhân? Không phải ngươi và hắn vẫn thường xuyên liên lạc đấy chứ? Lập sẵn kế hoạch hợp lại để chơi lại ta. Hoài nghi này của cô thật sự hợp lý nhá. Chu Lập Nghiệp khi học ở Pháp từng đoạt giải nhất về lĩnh vực văn học, sách của hắn còn được tổng biên tập ưu ái xuất bản nhiều lần, chỉ mới là tác phẩm đầu tay đã bán rất chạy, bản quyền còn được nhiều quốc gia khác mua về. Mấy năm trước Tác phẩm của hắn còn được đem làm thành tác phẩm điện ảnh của Pháp. Hắn rất sung sướng vì kiếm được món tiền lớn đầu tiên trong đời. Hắn liền dùng 100.000 để tiêu pha phóng túng. Nhưng hắn là người rất có đầu óc kinh doanh, biết tính toán và không hoang phí. Hắn dùng số tiền nhuận bút còn lại để đầu tư. Trước tiên, hắn mua nhà ở Đài Loan, sửa sang thành nhà trọ cho thuê kiếm tiền. Việc làm ăn này thu lại hơn trăm vạn. Còn có hắn cùng bạn bè đầu tư vào công ty thực phẩm. Hàng năm lợi nhuận khổng lồ mà là cổ đông lớn cũng được chia rất nhiều tiền lãi. Hắn chính là không tiếu tiền, thoải mái ăn nhàn mà vui chơi, hưởng lạc khắp nơi. Cách đây một năm, hắn mới dự định viết cuốn tiểu thuyết thứ hai. Mỗi ngày không phải ở quán cà phê thì chính là đồ thư quán. Theo lý thuyết thì hắn không có tham gia vào thương trường, gặp gỡ đối tác cũng không có. Nhưng trên đời không có chuyện không có khả năng. Hai người bọn họ tốt xấu gì cũng từng là bạn học cùng lớp. Tuy rằng ngày thành lập trường ở trên vũ đài có sự cố, làm cho chu lập nghiệp cả đời không quên. Sau khi tốt nghiệp, hắn căn bản không nghĩ sẽ gặp lại bạn học thời tiểu học. Chắc chắn là không có lý do tình cờ, bọn họ không hẹn mà gặp lại. Cô cho là không có khả năng, bọn họ hai người sao có cảm tình tốt đến mức hợp lại lập kế hoạch để chiêu chảo cô. Chứng vọng tưởng của ngươi thật đúng là không phải bình thường, quá nghiêm trọng rồi đấy. Đó là bởi vì ngươi khiến ta nghi ngờ. Nàng thật không quên được. Thời gian trước, các nữ sinh trong trường đều hâm mộ ngươi. Ngươi đưa ta đi đâu ăn uống đều có người muốn xin chữ ký. Ngươi thấy phiền liền đem ta ra làm bia đỡ đạn, hướng các cô ấy thông báo ta là bạn gái của ngươi, lớn lên sẽ kết hôn với ta. Quả thực là giết người không cần giao. Hắn cười kẽ, nhớ lại hắn đã từng có hành động tùy tiện như vậy thật. Ngươi vừa nói xong ai cũng tin là thật, còn hỏi ngươi yêu thích ta ở điểm nào? Trời ạ, nếu để mẹ ta biết, bà nhất định đem ta vào nhà ngươi làm con dâu nuôi từ bé đấy. Hắn nhìn cô mà cười. Con dâu nuôi từ bé, thế mà ngươi cũng nghĩ ra. Vốn chính là ngươi cũng biết mẹ ta thích ngươi đến nhường nào mà. Nàng lườm hắn một cái. Thời điểm trung học, ngươi nhờ nam sinh kia viết dùm ngươi thư tình rồi đem nhét vào túi sách của ta. Bởi vì không ký tên người gửi, hại ta phải trực tiếp đi từ chối, xấu hổ tới cực điểm đấy. Ngươi hãm hại danh tiếng ta rất nhiều lần, tên như vậy nổi tiếng có nhiều loại danh hiệu. Nữ sinh có chủ này, tám phần không thoát được quan hệ với ngươi. Ngươi đoán sai rồi, lần này ta một chút cũng không có liên quan. Hắn ngừng lại, đánh giá nàng lắc đầu nói. Tuy rằng cá tính ngươi thẳng thắn, cách nói năng cùng cử chỉ không có quy củ, con gái nên có một chút nhã nhặn, ôn nhu, ngươi tính toán toàn bộ đều là khiếm khuyết. Ngừng! Là một âu hô to, sợ hắn, càng nói, càng làm cô xấu hổ, nói những lời làm tổn hại cô. Người giúp cụ muốn nói cái gì? Ta muốn nói, dù tính tình ngươi không tốt, nhưng khuôn mặt ngươi rất đẹp là không sai. Giá người thon dài rất chuẩn, bằng cấp tốt, da thế cũng rất tốt. Lấy điều kiện của ngươi ra mà nói, có rất nhiều nam nhân sẽ nhất kiến chung tình với ngươi. Ta cho đó cũng không có gì kỳ quái, không cần mỗi lần có người muốn lấy lòng, ngươi đã cảm thấy trong đó có quỷ. "Có có gì? Ngươi lại khen ta?" Nàng cười run rẩy, "Bất quá ta đối với hắn không có cảm giác." Cảm giác là cái gì? Trên thế giới này có mấy đôi tình nhân ngay từ lần đầu tiên liền phát sinh tình ý thâm sâu, sao không cho cả hai cơ hội tìm hiểu? Hắn hảo tâm khuyên bảo, "Ta nhớ lúc học tiểu học, Kha Dục Nhân cũng là một thanh niên thành thật nhu thuận, cá tính tốt. Nói về gia thế, các ngươi lại môn đang hộ đối, trưởng bối hai nhà cũng không có ý kiến gì." Nếu thật sự hắn thích ngươi như vậy, ngươi cho người ta cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội, nhớ các ngươi thực sự là ông trời tác hợp, dù sao nhận lời người ta cũng không phải lập tức là kết hôn luôn đâu. huống chi, còn... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net